các bạn đang nghe tại đọc và yêu cầu trả phòng để dọn hẳn qua khách sạn khác luôn. Ngoài ra các anh hướng dẫn viên của đoàn còn có kể thêm cho mọi người nghe là ở phường Hoàng Cổ Trấn đó có hai con đường đi bộ chính hai bên ở giữa là một dòng sông. thì du khách nào mà tách đoàn đi lẻ một mình nhất là những khung giờ như là sáng sớm hoặc đi vào chiều tối thì Chắc chắn là sẽ bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, cho đi lạc thiệt xa, mà đi giống như người mộng du vậy, không còn nhận thức là mình đang đi đâu. Rồi cái cảnh vật quen thuộc nó sẽ từ từ biến mất, thay vào đó là sương mù xuống dày đặc xung quanh. Và nếu mình không kịp tỉnh lại để thoát ra, thì sẽ bị dẫn đến một cái nghĩa trang. Lúc đó thì không chắc là còn quay lại được nữa, hay là không, điều đó không biết. Hên xui Còn đây là câu chuyện nói về cô Sáu ở trong cái, cái công ty cũ mà cái nơi đó mẹ làm việc. Năm 1992, mẹ con là người mới vô, mới vô cái công ty làm nấu bếp ăn cho nhân viên. Thì cái công ty nằm trên đường cách mạng tháng 8 quận Ba Thời gian làm của mẹ là bắt đầu làm từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Thì sau khi nhân viên công ty ăn cơm trưa xong rồi, Mẹ mới đi nằm nghỉ trưa ở một cái căn phòng trống trên lầu một. Khi dự định lên trên đó nằm nghỉ, thì mấy chú với mấy anh chị trong công ty ai cũng cản mẹ. Họ nói đừng có lên. Lên đó cũng không có ngủ được đâu, mà có nằm cũng không có yên đâu. Rồi họ kể cho mẹ nghe là lúc nào nằm ngủ lơ mơ cũng thấy có một cái bóng trắng lướt qua lướt lại ngang trước mặt. Rồi có người nằm đó thì bị kéo chân, có người bị kéo tay. Nghe nói thì nói vậy. Sợ thì cũng sợ, nhưng mà mẹ con lúc đó mệt quá rồi. Thôi kệ nó đi, lên nằm đại nghỉ một chút mệt quá. Rồi mẹ nghỉ bụng, nếu mà có chỗ và được ngã lưng chút xíu thì coi như là hạnh phúc lắm rồi. Thế là mẹ leo lên lòng. Thì khi mẹ vừa nằm xuống là mẹ ngủ được liền, mệt quá. Nhưng mà mới được chút xíu thì có tiếng gõ cửa phòng. Ây da, mới nằm chưa ngủ nghe gì được, bị gõ cô phòng, mẹ cũng bực, cằn nhằn một tiếng rồi chạy ra mở cửa. Nhưng mà đâu có ai đâu. Quay trở vô nằm thì lại có tiếng gõ cửa nữa. Nó cứ lặp đi lặp lại ba bốn lần như vậy. Thôi, không chạy ra để mà mở cửa nữa. Mẹ mà nằm liên tại, luôn tại chỗ rồi khấn nguyện. Thôi nghe tôi làm ở đây từ sáng sớm tới bây giờ tôi mệt lắm rồi đó. Để yên cho tôi ngủ, để có sức mà làm được lâu dài. Giúp tôi đi, rồi tôi sẽ cúng đàng hoàng và không có làm phiền gì đâu. Thang thở một chút. Vậy đó, mà mẹ được để yên, cho ngủ, tới 2 giờ trưa, thì mẹ đi xuống đây mà rửa chén. Khi mẹ gặp chú Năng là chú thủ kho, chú làm ở đây lâu năm, mẹ có kể cho chú nghe. Lúc bấy giờ thì chú Năng mới nói rõ cho mẹ biết là Cái bóng trắng của cô gái lúc nãy mà mọi người nhắc đến chính là cô Sáo. Hồi còn sống, cô Sáo mướn nhà ở đây. Rồi có chuyện buồn về tình cảm nên cô Sáo đã treo cổ chết ở trong chính cái căn phòng đó luôn. Ai cũng nói cô Sáo chết trẻ nên linh thiêng lắm. Theo các cô chú bảo vệ, những người nấu bếp và lao công đã từng làm ở công ty kể lại thì cô sáu không có hại ai hết. cô sáu chỉ hay chọc ghẹo, nhất là người mới vô làm. chọc ghẹo để cho họ biết là có sự hiện diện của cô sáu ở đó mà thôi. và cái căn phòng đó cũng là căn phòng duy nhất trong công ty cô dán một cái lá bùa ở trước cửa. có điều lạ lắm là cho dù ngoài trời đang nắng cỡ nào nóng cỡ nào nhiệt độ cao bao nhiêu không cần biết. Mà chỉ cần bước chân vô căn phòng đó Thì sẽ cảm nhận được liền Có một luồng khí mát lạnh Mặc dù trong phòng đó Không hề có quạt Hay có gắn mái lạnh Vào những lúc buổi tối Khi nhân viên đã ra về hết Thì các chú bảo vệ trực đêm Ngủ ở dưới lầu Thường xuyên nghe tiếng chân người Đi lại ở trên lầu Rồi tiếng xối nước Như là ai đó đang tắm mấy chú bảo vệ nói quen quá rồi. Mỗi lần mà nghe tiếng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.